Quý vị thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước, Thủy Lâm đã quyết định rời xa Quỳnh, đến nước Úc xa xôi, làm lại cuộc đời. Ở tập truyện này thì liệu rằng họ có thể nào gặp lại nhau hay không? Và mọi thứ có còn nguyên vạn như trước, hay giờ đây mỗi người đã tìm được cho mình hạnh phúc mới? Ngày bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 16 bộ truyện Cám Dỗ tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của Anh Sa. Đến sân bay Tôi bất chấp len vào dòng người đông đúc Mắt nhìn sành đợi thanh thang Không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Sắc mặt tràn ngập sự lo lắng và bất an Thậm chí có những lúc va phải người khác Tôi chỉ có thể luống cuống nói xin lỗi Sau đấy Lại như người điên Lao đi tìm kiếm Luôn phải xin lỗi Nhưng lần nào cũng thất vọng Tôi mệt đến mức cạn kiệt sức lực Hai tay chống trên đầu gối thở hồn hền Đôi chân chần loang mó Cũng run run Gần như muốn khủy Có người khách đi ngang qua tốt bụng Có lòng nhắc nhở Tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào đứng nghe Nên chỉ gật đầu rồi lại tập tĩnh bước đi Đi ra sảnh ngoài Tôi đau lòng nhìn lên bảng lớn Đang nhảy từng giờ của chuyến bay đi sang Úc Đôi môi run dày Nước mắt ứa tràn đầy mặt bất chợt nhìn thấy bóng dáng của Lâm Trong dòng người đông đúc Cùng với chiếc ba lô quân đội đao trên lưng Tôi như người điên mất kiểm soát chạy lao lên qua đám người gọi lớn. Anh Lâm, anh Lâm! Ngữ điệu của tôi rất lớn. Nhân viên sân bay trong khu vực đó thấy tôi chạy đến, thì lập tức tuyết cỏi, ngăn tôi lại. Cô à, xin hãy xuất trình vẽ máy bay và các giấy tờ liên quan đi. Anh tránh ra đi. Tôi bất chấp gạt tay anh ta. Nhân viên khác thấy thế lập tức xông đến, bọn họ mấy người trộm lại, kéo tôi, không cho tôi cơ hội tiến thêm một bước. Gào thét tên anh trong khản đặc, tôi không bao giờ ngờ rằng tiếng gọi bằng toàn bộ sức lực của mình lúc này lại không hề có một chút tác động nào với người đàn ông đó. Anh xoay lưng đi không một lần quay lại, cũng chẳng biết có nghe thấy tiếng của tôi không. Chỉ biết anh cứ như thế dần dần, càng lúc càng xa rồi khuất hàn tầm mắt của tôi, cái nhìn của tôi. Tôi đã mất người đàn ông đó thật rồi. Ngoại chuyện 1 Ngồi trong căn phòng tối om có một chút bụi bẩn, tôi tự người vào tường, rõ ràng rất buồn ngủ. Nhưng thi thoảng, tay đưa ra, vỗ vào da thịt của mình mấy cái vì bị mũi đốt. Hai ngày trước, một nữ cảnh sát đưa tôi đến đây lấy lời khai về việc tôi náo loạn đánh nhân viên canh giữ sân bay và chạy vào khu vực kiểm soát. Tạm thời bị giam 3 ngày. Chuyện bảo lãnh thì gọi người nhà đến. Nói thật lúc ấy tâm trí của tôi đã trở nên điên loạn, Mặc kệ phía cảnh sát nói gì, tôi nửa lời không phân bua. Từ đầu đến cuối, đôi mắt chỉ trực chờ vô hồn, muốn rơi lệ. Tôi nhớ lầm, thật sự rất nhớ. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ đã hết thật rồi. Anh đi rồi, người đàn ông của tôi đã lên máy bay, đi xa cách tôi. Tôi không còn gặp được, cũng không thể nào biết được tung tích của anh nữa. Mồ hôi trên chán ướt sũng, giữ trên cảm giác lành lạnh, dính nhem nhép. Tôi mệt mỏi giữa lưng vào tường, dù rất khó chịu nhưng mắt vẫn chớp chớp, cố gắng ép mình ngủ một giấc để bản thân không bị mất sức. Lúc đầu khi bị đưa vào đây, tôi bị mùi hôi hám cùng với rùi nhạc bay vo ve, ám lấy người, thế nên ăn gì trong bụng đều nôn ra cả. Ngủ thì cũng không dám ngủ, thế nhưng càng cố chịu thì lại càng mệt rã rời. Cuối cùng tôi cũng không thể nào tỏ ra thanh cao như mọi ngày được nữa, bất lực, mặc kệ cho số phận của mình. Muốn đến đâu thì đến Mơ màng ngủ gật thi thoảng lại bị mũi đốt và tỉnh giấc Tôi đưa mắt nhìn ánh đèn leo lét Của chiếc bóng đèn tròn Ngoài hành lang hắt qua cửa sắt Lọn vào bên trong Lồng ngực có chút tương tức khó thở Lần này tôi mơ thấy Một giấc mơ kỳ lạ Tôi mơ thấy mình chân trần Chạy thật nhanh trong rừng sâu Dưới chân đều là gai nhọn và rắn rết Phía trước cách tôi một đoạn rất xa Bóng hình thoát ẩn thoát hiện quen thuộc của Lâm đang dần bị xương ảo, phủ lấy. Trên lưng của anh là chiếc ba lô quân đội con cóc hệt với chiếc tôi đã nhìn thấy ở sân bay. Tôi gọi tên anh thật lớn, gọi đến khản cả cổ. Mặc kệ chân mình bị mấy con rắn cắn đến túa máu vẫn cứ chạy với ý nghĩ duy nhất là giữ được anh ở lại. Thế nhưng trong khi tôi dồn hết tiếng gọi bằng toàn bộ sức lực thì đổi lại ánh mắt lạnh nhạt thoáng qua của anh. Ánh mắt ấy hận, khinh thường, chán ghét trong cuộc đời của tôi suốt 30 năm, chưa bao giờ sợ hãi điều gì, mà lúc này đây điều tôi sợ nhất chính là người đàn ông tôi yêu người đàn ông tôi bất chấp đánh đổi tất cả chỉ mong anh được an yên lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt như một người xa lạ sau đó bỏ đi không quay đầu lại không giải thích bất cứ điều gì anh quên tôi không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa chán ghét tôi Là cái phiền chán đến dơ bẩn Bởi vì sự thật vẫn mãi là sự thật Trong lúc anh khó khăn Tôi bỏ anh đi theo người khác Ở bên cạnh người ta Dùng tiền của người ta trả lại cho anh Ngày ngày chếm trệ Ngồi trên báo mạng với bao nhiêu tiết giật Hoàn toàn bịa đạt Tuy không nói nhưng lại chẳng khác gì Cầm kim đâm vào mắt của anh Đầu óc mông lung Tôi bắt đầu suy nghĩ Với tính cách mạnh mẽ và thực dụng của mình như vậy Thì bản thân sẽ nhanh chóng quên đi tình yêu với Lâm Để làm lại cuộc đời một lần nữa Thế nhưng thực tế Đã hơn 5 tháng chia tay trở lại đây Tôi hoàn toàn sống trong đau khổ Giàn vặt Sống trong nước mắt Cùng với nỗi cô đơn Gần như không nói chuyện với người khác Gần như chẳng giao du với bất kỳ ai Tỉnh giấc giữa trường Bởi cảm giác nghẹt thở Mồ hôi trên chán đầm đìa Có giọt còn chảy xuống Khiến mắt của tôi trở nên cay xẻ khó chịu Chờ mình, ngồi dậy Ý thức ra rằng Âm thanh ấm ầm đó thực ra là tiếng sấm bên ngoài cửa sổ Ý thức được Mình vẫn đang ở đâu Tôi chán nản Gục đầu xuống gối một cách bất lực Tháng 12 Thành phố A đã vào đông Nhưng không hiểu sao nhiều lúc Vẫn bất chợt đón những cơn mưa to dình dịch Cùng sấm chớp Đã vậy còn thêm lạnh Càng lúc càng khiến cho con người ở đây Trở nên cảm thấy đang dần xa lạ Ngoài trời lại bắt đầu mưa to Tiếng sấm thi thoảng vang lên kéo theo gió lùa vào Khiến tôi bất chợt dùng mình Buổi chiều hôm ấy Đi gặp Vân cũng chỉ mặc có mũ chiếc áo len Nên bây giờ thành phố hạ nhiệt Tôi chẳng còn cách nào khác Ngoài việc ngồi co dúng Ôm chặt lấy mình để vớt vát được một chút hơi ấm Không tiếp tục ngủ Tôi ngồi một lát rồi lại nhắm mắt Nằm chằn chọc Không được thì lại xuống giường Đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ Thời gian tích tắc, cứ thế trôi đi, cho đến khi ngoài trời hừng nắng. Lần nữa, bản thân mới lại thở hắt ra một hơi thật dài. Mưa bên ngoài bây giờ đã ngớt, bầu trời tờ mờ sáng. Ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Nếu phân biệt kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng chun điện thoại trong phòng làm việc, cách đó không xa. Khoảng chừng một tiếng sau, nữ cảnh sát canh gác mang đến cho tôi bữa ăn sáng là chiếc bánh mì bà tê, Đã được nướng giòn Rồi đưa tôi đi vệ sinh Xong rồi tất cả Thì dẫn tôi sang phòng khổ cung Để lấy lời khai Lúc này Ở trong phòng Đã xuất hiện hai người đàn ông Một người trẻ Một người già Người trẻ Là một chàng trai khá đẹp Người già mặc quân phục Trên người nhìn lướt qua Cũng đoán được Chức vụ không hề nhỏ Họ nhìn tôi thật lâu Đánh giá một lượt Từ trên xuống dưới Mất khoảng 2 phút Sau cùng mới bắt đầu hỏi MC dẫn chương trình của đài truyền hình Công chức nhà nước Hẳn là đã biết luật của nhà nước rồi đúng không? Người hỏi tôi là người đàn ông lớn tuổi Ông ta ngồi đối diện Trên tay là điếu thuốc lá Khuôn mặt giữa ánh đèn đầy nghiêm nghị Lẫn sắc bén Khiến cho người đối diện nhìn vào Rất áp lực Chỉ là người này lạ quá Tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ Nhưng mấy lần vẫn phải khẳng định Mình chưa gặp bao giờ Biết ạ Thế có biết ở sân bay không được náo loạn và không có giấy tờ liên quan thì không được vào khu kiểm soát không? Dạ biết. Biết, mà vẫn cố tình làm. Dân thường thì thôi đi, còn đây cô lại là công chức nhà nước, em xin nổi tiếng. Chuyện này mà đưa lên trang mạng thì danh tiếng và các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng theo đấy. Tôi biết điều đó, nhưng nói thế nào đây? Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Yêu là một điều gì đó khiến con người bất chấp tất cả Lầm vì tôi mà mất hết rồi Còn tôi vì anh như thế có đáng gì đâu Quyết định im lặng Tôi rũ mắt nhìn xuống Mặt bàn ở trước mặt Những câu hỏi sau Chỉ gật đầu với lắc đầu để đáp trả Đến tận một tiếng sau Khổ công được ghi đầy một trang giấy Chàng trai trẻ kia mới thở dài Gấp lại quyển sách Rồi hướng tôi nói Đáng lẽ ra Hành vi của cô là phải nộp phạt bà gửi về trụ sở nơi cô làm việc để cho họ kỷ luật đấy. Nhưng mà có người đứng ra xin cho và bảo lãnh, thế nên chúng tôi không làm điều đấy. Có điều, cô cũng nên viết bản cam kết không tái phạm để chúng tôi lưu lại. Nghe thấy bảo có người đến bảo lãnh, tôi cũng chẳng ngạc nhiên, vì từ khi bị bắt đến nay, tôi biết Kiều Diên Chân Vũ cũng sẽ nhúng tay vào. Có điều, anh ta đến hôm nay mới chịu làm chuyện ấy. Cũng chỉ là muốn để cho tôi chịu khổ một chút. Để tôi biết được cảm giác bị giam nhốt trong phòng bẩn thỉu tối om là cảm giác như thế nào. con người của anh ta, từ trước đến giờ, có cái gì được cho là tốt đẹp đâu. Mà có, thì đều là những mưu mô xảo quyệt lừa gạt người khác. Viện xong bản cam kết, nhận lại ví tiền, tôi cùng với người cảnh sát trẻ đi ra khỏi phòng. Khi ra đến sảnh, mắt ngừng lên. Đã nhìn thấy Trần Vĩ đứng cùng với người đàn ông vừa nãy lấy khẩu cung của tôi, cười nói vui vẻ. Đoán trường là có quan hệ quen biết, nên thái độ mới khiến cho người khác cảm thấy dễ gần như vậy. Trên người của anh ta vẫn chỉnh tề, tóc tai gọn gàng như mọi ngày, giống hệt như những gì trên tạp chí đưa tin, chứ không phải là một kẻ điên loạn đánh đập tôi mấy hôm trước. Liếc mắt nhìn tôi một cái, Trần Vĩ sau cùng cũng nói lời tạm biệt với mấy người kia. Bước chân sải dài tiến lại phía tôi Nhằn nhạt nói Được rồi Bây giờ về thôi Ở ba ngày Chồng em cũng không có vẻ tiều tụy lắm nhỉ Thật ra vẫn ổn hơn việc bị đánh đập Và rúi đầu xuống dưới sàn nhà đấy Trần Vĩ lướt mắt nhìn tôi Anh ta không nói gì Hoặc là nhẫn nhịn Nên cho xe chạy một quãng Thì dừng lại ở một nhà thuốc Mua một lọ thuốc Bồi vào đi Nhìn mặt em với mũ bàn tay của em như vậy Ngày mai đi làm dặm phấn Có hết được không? Tổng giám đốc Vĩ 5 tháng giam cầm tôi Anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Trần Vĩ bật cười Em cảm thấy mệt sao? Tôi nghiêng đầu nói Nếu tôi nói tôi rất mệt Anh có buông tha cho tôi không? 5 tháng Tôi biết anh dùng quan hệ của mình đưa tôi lên cao Nhưng nói thật lòng Tôi không hề thích điều ấy một chút nào cả Anh gài bẫy hại lâm Khiến anh ấy bị tạm giam một tháng Anh thuê người đánh anh ấy đến nhập viện Bây giờ đến lượt tôi Anh cũng không tha Anh nói xem Đây thật là con người của anh sao Sao ánh hào quang kia Con người anh thật chết Chỉ là một tên tự kể Tôi nói có sai không Bây giờ rốt cuộc em muốn sao Muốn hậm hực với tôi à Anh nổi điên cái gì Sắc mặt của Trần Vĩ trong thoáng chúp sầm xuống, ánh mắt cũng trở nên tối sầm. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh ta rất nóng, siết chặt lấy tôi, như muốn nhắc nhở tôi rằng, từ lúc bắt đầu, tôi đã đồng ý với anh ta cái gì, tôi đã tự nguyện chấp nhận ra sao. Chúng ta nói chuyện. Nói chuyện? Nói cái gì? Bây giờ tôi không muốn nói với anh gì cả, trừ khi anh gật đầu chấp nhận buông tha cho tôi, để tôi có được cuộc sống yên ổn. Không phải dính dáng gì đến anh nữa. Lời tôi vừa dứt Trần Vĩ ngay lập tức im lặng. Anh ta buông lỏng tay tôi, bước chân hơi lùi lại, ánh mắt lạnh đi, khóe miệng cũng cười khởi, đầy khinh miệt. Rời xa tôi, đừng có mơ. Tốt nhất, em nên quên luôn cái điều ấy đi. Đúng là buồn cười. Vậy thì anh cũng đừng có vài ba hôm lại làm phiền tôi như thế. Tổng giám đốc Vĩ, sự nhẫn nại của tôi cũng chỉ như anh thôi. Đến một khắc nào đó không kìm nén được sẽ tự động vỡ òa Lúc ấy tôi chẳng dám chắc tôi có cái xác nguyên vẹn ở bên anh hay không đâu Để lại cho Trần Vĩ một lời đe dọa không khác gì những lần anh ta đe dọa tôi Tôi hử lạnh đặt đôi đũa xuống bước thật nhanh lên lầu chốt cửa lại cả người trượt xuống sàn nhà lạnh ngắt Tôi từ trước đến nay chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện chết cả hay là lấy cái chết ra để uy hiếp Bởi đối với tôi Hành động đó không những ấu trĩ mà còn buồn cười. Bởi vì bố mẹ vất vả sinh tôi ra, nuôi tôi lớn, để tôi có thể đường đường chính chính, làm người có ích cho xã hội, chứ không phải là hễ gặp chuyện bất lực thì suy sụp. 30 năm, tôi không hề để mình bị thua thiệt trong công việc, chưa bao giờ để mình buông tay trước những khắc nghiệt. Nhưng khoảnh khắc này, tôi thật sự muốn bỏ rồi, muốn buông tay. Tôi mất người thân, người tôi yêu cũng rời xa tôi, Anh đi sang một đất nước xa xôi, không có ý định trở về. Anh thay số điện thoại, cắt đất liên lạc. Anh cũng không nói cho mấy người kia địa chỉ chính xác của mình. Như vậy tôi làm sao biết mình nên tìm anh ở đâu? Nước Úc rộng lớn như thế, dân đông như thế. Chúng tôi lại là người rất bình thường, làm gì có quan hệ rộng rãi để mà nhờ được các mối quan hệ. Các mối quan hệ khác làm ra những tình huống chỉ trong một hai ngày, một hai tháng là có kết quả. Không, không có chuyện đó đâu. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến bản thân lại không chịu được. Tôi mệt mỏi, nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền, cố gắng nhút mình chìm trong giấc ngủ. Cũng mai lần này, bản thân được nằm trên giường đệm êm ả, được cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, thêm việc không bị những con mũi vo ve làm phiền như trong trại giam. Thế nên, tôi cũng nhanh chóng mơ màng, rồi chẳng biết từ lúc nào, hơi thở dần nhỏ và đều đặn. Qua mấy ngày, sức khỏe đã ổn định, mấy vết thâm trên cổ và mặt cũng mở hẳn. Tôi lại quay trở lại công việc của mình. Tuy vậy, sắc mặt vẫn vì có khá nhiều nét nhật nhạt, nên tôi ít nhiều, khiến cho quá trình quay phải ngưng mấy lần, làm cho lão hồ với Trinh lo lắng. Cứ vài ba phút, lại tín lại hỏi tôi cảm thấy như thế nào, có cần uống thuốc hay không. Nói thật tôi không ốm, nhưng nghe lời đó, tôi cảm thấy ốm ngay, mà không trả lời thì không được, nên cuối cùng, Chứ có thể hướng lão rồi nói Không đâu, tôi không sao cả Chú đừng lo lắng quá như thế Mấy hôm nay nhìn cô không ổn lắm Nếu thật sự không chịu được Cứ nghỉ đi Bao giờ cảm thấy khỏe hẳn Rồi đến cũng được Đơn phê duyệt nghỉ dài hạn Tôi sẽ phê cho cô Còn bé Trình nghe vậy cũng đứng bên cạnh phụ họa theo Tổng biên tập hồ nói đúng đấy Nếu mà mệt quá Chị cứ làm rơn nghỉ phép Rồi đi du lịch đây đó cho thoải mái đi lấy lại tinh thần và nhiệt huyết thì quay trở lại làm việc thật sự là không cần đâu tôi cái con nhỏ này cô chỉ hơn con gái tôi có mấy tuổi thôi tôi lại không biết là cô đang nghĩ gì sao nghỉ ngơi đi tôi phê duyệt cho cô nghỉ cấp trên đã có lời lại thêm đầu óc hiện tại quả thực không có tỉnh táo thế nên tôi đối với những lời này cũng không từ chối, gật đầu vậy được rồi Nếu vậy phiền chú giúp tôi nhé Tôi quay nốt chương trình xong Sẽ nghỉ luôn Ừ được rồi, cứ thế đi Nghỉ ngơi nửa tháng hay một tháng để tôi duyệt nào Dạ, nửa tháng thôi Không cần nhiều quá đâu Được rồi Lão Hồ gật đầu Sau khi đợi tôi quay xong Cũng đưa cho tôi tờ giấy duyệt nghỉ phép nửa tháng Cầm nó trên tay Tôi nhanh chóng trở về ngôi nhà giam cầm mình Suốt gần nửa năm Thu dọn quần áo bỏ vào trong vali Nhân lúc Trần Vĩ đi châu Âu công tác Cũng tự thường cho bản thân Một buổi đi chơi cho khuây khỏa Mở laptop Tìm một loạt những khu nghỉ dưỡng Cùng với các danh lam thắng cảnh Tôi liếm môi Mắt liếc nhìn rất nhiều hình ảnh trước mắt Đầu óc lưng lưng Chẳng biết nên quyết định ra sao Cho đến khi bản thân bất chợt nhìn thấy Hình ảnh ngôi trường mới Của mấy đứa trẻ ở mường nhé Được đăng lên diễn đàn Nơi mình làm việc Trái tim của tôi trở nên thịt một cái Mường nhẽ là nơi mà Lâm sinh ra và lớn lên Tết năm ngoái Chúng tôi còn hứa với nhau Nếu có dịp sẽ trở về thăm mọi người và làng xóm Thế nhưng lời hứa ấy Bây giờ lại không thể nào thực hiện được Qua gần 2 năm Sau bài phỏng vấn trực tiếp Cùng với việc bà con liên tục viết đơn xin hỗ trợ Ngôi làng sâu trong núi Giờ đây đã phát triển Đường xá được đổ bê tông trơn láng Những ngôi nhà mái bờ dô xi măng Cũng được thay bằng mái tôn đỏ chót Mọi người cũng làm thêm nhiều công việc Để có thể mang đồ đi lên trấn bán Cuộc sống so với trước kia Ít nhiều đã được cải thiện Trường học được xây mới Sách vở bút viết của mấy em nhỏ Đều được các nhà tài trợ gửi về Tất cả đều được đến trường Không còn chịu cảnh mưa rột Gió rầm, bẩn thỉu Mỗi khi mùa mưa đến Quyết định trở về mường nhé Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm đi siêu thị Mua rất nhiều đồ ăn vặt Cùng với sách vở bút viết Tất cả đóng lại cũng phải mấy thùng lớn, sau đó mới đi ra bến xe, bắt xe. Thời tiết thành phố ao hôm nay rất tốt, trời có nắng nhẹ, có gió, không rét bút như mọi hôm, giao thông cũng thuận lợi không tắc nghẽn. Chính vì thế, đoạn đường cao tốc di chuyển ổn định. Tuy vậy, vì là đi xe khách nên không nhanh bằng đợt tôi đi công tác. Thành ra phải đến tận 9 giờ tối, xe mới dừng lại ở Trấn huyện. Từ đây về mường nhé phải mất nửa tiếng. Thêm nữa đêm hôm nay Đi về cũng không có chỗ nào để nghỉ ngơi Thế nên chỉ còn cách Thuê một phòng ở nhà nghề có tên là Hoa Mai Gửi mọi thứ ở quầy của chủ nhà Dặn dò họ mấy lời Xong xuôi tất thảy Tôi mới nhận lấy chìa khóa Đi lên căn phòng của mình Thuê ở trên tầng 3 Vào đến phòng Rũi chân đá chiếc vali về phía tủ Tôi mệt mỏi cờ quần áo Sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm tắm rửa Tắm xong trở ra nhìn đồng hồ Ngồi nhắn tin với loan một vài tin Nói mình hiện tại không ở thành phố Nửa tiếng sau Tôi mới quyết định ngả người xuống đệm Chìm vào giấc ngủ Giấc ngủ phải nói là rất sai Đến nửa đêm Bị tiếng mưa cùng với tiếng gió xào xạc bên ngoài đánh thức Tôi mở mắt Ấn công tắc điện Căn phòng trong nháy mắt sáng bừng Liếc mắt nhìn đồng hồ Chỉ mới 4 giờ sáng Không ngủ được nữa Tôi cứ thế ngồi dựa người vào thành giường nhìn chiếc bóng đồ dài của tôi, in trên tường. Thầm tầm bắt đầu ngẫm về thời gian của mình với Lâm ở bên nhau. Lúc ấy, tôi tuyệt không xến sẩm, thế nhưng trong lòng thật sự rất hạnh phúc, rất vui. Lúc nào trên miệng cũng nở nụ cười, lúc nào ánh mắt cũng tràn ngập yêu thương. Chúng tôi bên nhau một năm, có rất nhiều kỷ niệm, thế nhưng kỷ niệm mà tôi nhớ nhất chính là buổi đêm hôm đó trên bàn công căn nhà trọ của mình. Người đàn ông chất phác bình dị ấy, Đã ôm chặt lấy tôi, sửa ấm tôi bằng nhiệt độ cơ thể của anh. Ghé sát đầu thì thầm nói bên tai tôi rằng, anh mở gara là vì tôi. Anh nói anh không hề sợ khổ, cũng không sợ người đời cười chê. Chỉ sợ tôi và Khánh đi theo anh, chịu cực. Thế nên anh muốn cố gắng từng ngày, từng ngày. Rồi lúc cùng với nhau ở trên chùa Tây Sơn, tôi đứng dưới gốc cây bồ đề, quỳ dưới tượng Phật quan âm. Cầu xin anh và mình sẽ có được một đời an yên hạnh phúc. Không cần quá giàu, không cần cao sang Chỉ cần một cuộc sống bình thường Với một căn nhà nhỏ ở thành phố Một mái ấm và những đứa trẻ Nhưng giờ đây Tất cả đều đã không còn Ngồi đến khi trời sáng bừng Tôi mới ngồi dậy men chân ra cửa sổ Gió lạnh ập vào Toàn thân dùng mình Tôi chớp mắt người mùi sương sớm Cùng với mùi đất Bên dưới sân gạch Đọm những vũng nước bùn đục ngầu Lá cây rộng xuống để một góc sân nhỏ Mấy người làm đang lụi hội dọn dẹp Người quét, người dội nước Tất cả lại bắt đầu với một ngày bận rộn Ở phía xa Sau một đêm mưa Mặt trời như quả cầu lửa, nhô cao Xoài so dọi ánh vàng xuống làng quê bình dị Tôi mỉm cười nhìn chúng Giờ tay lấy điện thoại ra Chụp lấy một bức ảnh, đăng lên Facebook không kèm caption Chỉ có một icon trái tim thật nhỏ Đợi tất cả xong xui Hết thảy thì bản thân mới thu dọn đồ đào Rồi xuống dưới tầng Thuê người đưa mình đi về trong thôn Đường xá được làm lại Thời gian đi vào mường nhé Cũng được rút nhanh hơn Lúc xe ôm đưa tôi về đến nhà văn hóa Cũng là lúc bác trưởng thôn Cùng với mọi người hẹn nhau đi họp Cho đợt cấy sắp tới Vừa nhìn thấy tôi Bác ấy đã vội giao lên Cô phóng viên Có phải là cô phóng viên Quỳnh đúng không Dạ vâng, chào mọi người Thật đúng là cô rồi Tôi với mọi người thi thoảng vẫn nói với nhau là không biết phải làm thế nào để liên lạc được với cô nói lời cảm ơn đây. Bởi vì ngày đó, nếu không có cô, thì cái làng mường nhé này cũng không được như bây giờ. Dạ, cảm ơn gì đâu. Mọi người đừng nói như thế. Cháu thật sự ngại lắm. Chúng tôi nói thật mà. Bác trưởng thôn xua tay, xong xuôi lại nói. Mà cô Quỳnh về chậm quá. Nếu cô về sớm hơn, thì cô đã gặp được Lâm rồi. Nửa tháng trước, Cậu ấy có về đây một tuần. Chúng tôi có hỏi cậu ấy gặp cô không? Nhưng mà cậu ấy chỉ cười cười chứ không nói gì cả. Chắc là hai người lúc trở về không có gặp nhau qua lại lần nào đúng không? Ngày bác trưởng thôn nói như vậy, khuôn mặt của tôi trong nháy mắt, trở nên tái nhợt, đôi môi run dậy. Anh ấy, anh ấy có về mừng nhé sao? Đúng rồi, cậu ấy có về. Chúng tôi còn cùng nhau uống rượu mà. Vậy... Anh ấy có nói gì với bác không? Kiểu như sau khi rời khỏi đây sẽ đi đâu không? À không, cậu ấy không nói gì cả. Chị bảo với tôi là lần này sẽ chuyển đi vào trong Nam để làm. Thế nên chắc mất mấy năm mới trở về thăm quê được. Chiếc chuông gió đùm đưa. Có người đẩy cửa đi ra ngoài. Toàn thân của tôi lúc này như mất hết sức lực. năm đầu ngón tay bám lấy mặt bàn đến trắng nhợt. Môi dưới cắn chặt đến đau nhói. Tôi cúi đầu... Nắm lấy tay của mình, một lúc sau, nước mắt lại nhỏ xuống từng giọt. Tôi đã hy vọng, thế nhưng người đàn ông ấy lại cứ vậy lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của tôi, thậm chí đến một dấu vết anh cũng không để lại. Ở lại Mường Nhé mấy ngày, cùng với mấy đứa trẻ chụp ảnh, ngồi nghe bác trưởng thôn và mọi người trong làng kể về thời thơ ấu của Lâm. Ngày thứ năm, tôi cũng quyết định chào tất cả mọi người trở về. Tuy nhiên, tôi không về thành phố a. Mà điểm rừng chân tiếp theo của tôi Chính là chùa Tây Sơn Nơi mà lần đầu tiên hẹn hò Tôi và anh đã chọn là nơi rừng chân Cho chuyến đi của mình Tết gần đến Khắp nẻo đường đều được trang trí lộm lẫy Cùng với đèn kết hoa đỏ rực Tôi ngồi tựa đầu vào cửa xe buýt Nhìn ra bên ngoài Đôi mắt lặng lẽ thu hết toàn cảnh vào trong đồng tử Lần ấy tôi vừa mổ xong rụt thừa Được mấy ngày Ngồi trong xe buýt chật trội đầy người Người đàn ông đó trước sau như một Đều ôm chặt lấy tôi Biết tôi say xe, xe Anh còn mua quyết cho tôi một kẹo bạc hà Mang theo cả một lọ dầu gió để tôi ngửi Cho quên đi cái cảm giác cồn cào Hành động đó tuy rất nhỏ nhặt Có lẽ đối với người khác chẳng là gì cả Nhưng đối với tôi Đó lại là tất cả yêu thương Là tất cả tình yêu bình dị của anh dành cho tôi Chỉ là giờ đây Anh đã xa tôi Biến mất khỏi cuộc đời của tôi Để tôi một mình chịu đựng cơn đau Bởi những vết xước chồng chết Anh đi sang một đất nước mới Một châu lục mới Tìm kiếm cho mình một con đường mới Để rồi sau này anh nhất định Sẽ làm lại được cuộc đời Rõ ràng anh không hề có lỗi trong chuyện này Rõ ràng người có lỗi là tôi Thế nhưng cứ nghĩ đến việc anh sau này Yêu một người con gái khác Anh nhẹ nhàng hôn cô ấy Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy Tôi không thể nào chịu được 30 năm cuộc đời, tuổi thơ phải sống trong bẩn hàn nghèo khó, lớn lên làm lụng vất vả nuôi em. Khó khăn lắm mới có được một tình yêu đúng nghĩa. Thế nhưng giờ đây, tất cả đã vỡ nát, vỡ thật rồi, không còn hy vọng nào có thể hàn gắn được nữa. Càng nghĩ, trái tim càng nghẹn đến đau lòng, tôi vội đưa tay lên lau nước mắt, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Người nhắn ngoài loan và trinh ra thì không có ai cả. Bọn họ cứ cách vài tiếng, lại hỏi tôi một lần xem, tôi hôm nay có đi đâu không, tâm trạng ra sao, rồi kiếm chỗ nào khuây khỏa mà đi cho hết phép rồi hãy về. Nói thật, sau bao nhiêu xích mích tôi và Loan bây giờ cũng dần trở về như ngày xưa. Thêm nữa, việc Trần Vĩ đối xử với tôi như vậy, ít nhiều khiến cho cô ấy mất dần thiện cảm. Nên nhìn tôi vật vờ, cô ấy cũng nhiều lần ngọ ý muốn giúp, chỉ là tôi không muốn lôi bọn họ vào vụ lụm xùm của mình. Đơn giản, chúng tôi chỉ là những người thấp cổ bé họng Làm sao có thể lật kèo được Với người đàn ông đó Ở cái thành phố này Anh ta là người có tiền, có quyền Có mấy ai dám động vào đâu Cười thê lương một cái Tôi mệt mỏi nghiêng đầu Nhìn người đàn ông ngồi đối diện Ôm đứa trẻ, bên cạnh là vợ của anh ta Hai người đều ăn mặc kiểu dân quê bình thường Bọn họ bận rộn nói chuyện Rồi thi thoảng quay sang nhìn tôi thì thầm Đứa trẻ thì đang ngồi ăn bim bim ngon lành Mắt to, da ngam nhưng lại rất đáng yêu Mềm mềm tròn tròn Mang đầy đủ cắt nét của mẹ với bố Tôi hỏi họ Hai người đi đâu ạ? Người đàn ông trung tuổi kia lắc đầu Anh ta nói giọng đặc xệt Kiểu người dân tộc thiểu số À, chúng tôi đi tỉnh M Tôi cũng thế Tôi đi chùa Tây Sơn Mấy người có gần ở chỗ đó không? Không gần Chùa Tây Sơn không nằm ở trung tâm thành phố Chúng tôi lên thành phố để đi làm Còn gần một tháng nữa là Tết rồi Hai người vẫn đi làm sao Ừ Cuộc sống mà Gần Tết là thời gian kiếm tiền Chúng tôi tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó Vậy hai người làm gì con nhỏ như vậy Chắc không đi làm công ty được nhỉ Chúng tôi bán đồ ăn vặt ở bờ hồ Hai vợ chồng cùng làm Vừa trông con được luôn Ra là vậy Ngày đó tôi hơi vất vả một chút Nhưng cố gắng cũng kiếm được thu nhập đấy. Nói xong với họ mấy lời đó, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này bỗng dưng điện thoại vang lên từng hồi chuông déo rắt. Tôi tưởng lon gọi đến, nên cũng chẳng thèm nhìn mà ấn nút nghe. Anh ở bên kia lại bất chợt truyền đến giọng nói trầm trầm của Trần Vĩ. Ở nhà thế nào rồi? Mấy ngày nay tôi ở bên này bận nhiều việc, không thể nào gọi cho em được. Bản thân của tôi chẳng có hứng thú với cuộc gọi này Tôi chẳng muốn trả lời Thêm nữa bây giờ Lâm cũng đã đi nước ngoài rồi Nên cái chuyện uy hiếp của anh ta đối với tôi Chẳng còn một chút ảnh hưởng Vì thế ngay sau đó Tôi cũng lập tức cuốc máy Tôi không muốn thay sim Cũng không muốn tắt nguồn Bởi vì tôi vẫn luôn trông chờ vào một lần nháy máy Có một cuộc gọi từ bên Úc trở về Hoặc là một tin nhắn Nói rằng anh rất ổn Như vậy thôi Tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Đi suốt quãng đường dài mấy tiếng đẳng đẵng xe dừng lại ở thành phố M. Tôi chào tạm biệt đôi vợ chồng bán hàng rong và mua cho đứa bé mấy hộp bánh. Xong xuôi, xoay người, thuê lấy một chiếc taxi đưa mình đi vào khu vực chùa Tây Sơn. Bây giờ, chùa vẫn náo nhịt như trước. Nơi đâu cũng thấy người, nơi đâu cũng thấy nhang khói bốc lên nghi ngút. Đăng ký xin ở lại trong chùa một tuần công đức. Tôi theo sư cô đi vào trong nhà dành cho khách Trước khi quay người Vẫn không quên lấy hết số tiền của mình có trong ví Bỏ vào hòm công đức Một chút lòng thành Đáy lòng thật tâm Tôi trước giờ chưa từng tin vào Phật Hay bất cứ điều gì Nhưng lúc này đứng trước quan âm Bồ Tát Tôi chỉ có duy nhất một ước nguyện Đó là một ngày nào đó Hãy để cho tôi được gặp lại Lâm Không cho tôi ở bên anh cũng được Chỉ cần để tôi ngày ngày biết được Anh với tôi ở nhau rất gần Như thế thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Tôi quỳ xuống dưới gốc cây bồ đề, chắp tay im lặng nhắm mắt, tĩnh tâm lại, dồn hết cảm xúc của mình trong suốt mấy tháng vừa rồi. Tôi để mặc cho gió lạnh lùa vào, mặc cho đôi chân tê dần về quỳ rất lâu, bản thân vẫn không hề muốn nhúc nhích. Lúc này, tôi chỉ mong về sau mình có cuộc sống yên ổn, không bao giờ đón lấy nỗi muộn phiền nào nữa. Lâm đi rồi, Trần Vỹ buông tha cho tôi, tôi không yêu ai. Cũng chẳng tranh chấp với ai. Trước thế nào thì hãy trả lại tôi như thế. Chỉ cần thế thôi. Thế nhưng hồ nước phẳng lạng trong lòng của tôi giờ này liên tục bị khuấy đảo. Bởi vì đêm nào tôi cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt, cảnh tượng dưới mưa đêm hôm đó lại hiện về. Đôi mắt chứa nặng tình cảm của anh nhìn tôi. Vừa đau thương, bi ai, sững sờ, thất vọng. Nó giống hệt như một cây kim tầm độc đâm vào mắt của tôi nhức nhối. Hầu như ngày nào cũng nhớ lại, chẳng khác gì một thước phim quay chậm. Nỗi đau đớn, sự u mê, tình cảm điên cuồng, mỗi ngày thi nhau một lớn. Lớn đến mức bây giờ nó khiến tôi sẵn sàng đứng lên, chống đối chuẩn vĩ. Không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần biết bản thân được tự do, tự tại. Ở chùa Tây Sơn một tuần, sáng dậy sớm cùng với các sư cô đi lên đổi hái trẻ, giúp sư cô dọn dẹp sảnh điện, giúp nhà chùa tiếp khách. Tâm tư của tôi những ngày ấy rất nhiều, được thả lỏng. Sư chủ trì còn đặc biệt, xem cho tôi một quẻ. Biểu cảm của ông ấy lúc ấy không vui, cũng chẳng nghiêm nghị, chỉ vút dâu mấy cái rồi nói với tôi từ tốn. An yên một đời. Lúc ấy tôi nghe xong, chỉ sẵn người một cái, rồi trở về trạng thái ban đầu. Không ôm ấp kỳ vọng, cũng không sầu mộn tâm tư. Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng ở chùa, tôi thu dọn đồ đạc, Rồi cùng với sư cô đi vào nhà bếp Nấu cơm cho mọi người Lúc đang sắp bát Sư cô nhìn tôi thở dài rồi nói trí nhớ của tôi thật là kém mà Mấy ngày này nhìn cô Tôi cứ thấy quen quen Cố gắng thế nhưng không thể nào nhớ ra được Bây giờ cô sắp phải về rồi Thì tôi lại nhớ ra Nhớ gì cơ ạ Nhà chùa đông người qua lại Người không nhớ cũng là chuyện hiển nhiên thôi Cô chính là cô gái cùng với chàng trai đẹp trai năm kia, đến đây ở chùa hai ngày đúng không? Lúc ấy tôi nhớ hình như cô vừa mới mổ rụt thừa xong. Người vẫn nhớ ạ? Dạ vâng, con chính là cô gái ấy. Thảo nào! Nhưng mà cô dạo này công việc bận lắm à? Lần trước tôi không thấy cô đến cùng với cậu ấy. Anh ấy có đến đây sao? Sư cô gật đầu. Ừ, có đến. Nhưng chỉ ở trong chùa một ngày rồi đi thôi Có điều vì là người quen với sư chủ trì Nên chủ trì cho cậu ấy viết lời ước nguyện Và quyển sách vàng Được đặt ở điện chính đấy Sách vàng à Nhưng con nghe nói nhà chùa Bỏ tục lệ đó rồi cơ mà Đúng là bỏ rồi Nhưng nhìn chàng trai đó hôm ấy Có nhiều tâm sự lắm Nên sư chủ trì phá lệ Xin Phật quan âm châm trước cho cậu ấy Điều ước thì chẳng ai biết là gì Nhưng tôi ở chùa cả nửa đời người rồi Hầu như những ai từng viết ước nguyện vào sách vàng Sau vài năm quay lại Có thể nói Điều ước nguyện sẽ thành sự thật Vậy ạ Con cảm ơn sư cô Sư cô đặt trồng bát xuống Bên cạnh trồng bát của tôi Người thở hắt một hơi thật dài Sau đó cất giọng Tôi biết tuổi trẻ các cô không tin vào những lời cầu nguyện Thế nhưng nếu có thể Thì cứ thử một lần Đến tìm chủ trì ngỏ lời đi Ông ấy chắc chắn Nhất định sẽ giúp cô đấy Dạ vâng Cảm ơn sư cô Nói cảm ơn với sư cô Tôi cũng nhanh chóng cùng với người Mang cơm ra cho các tăng ni Phật tử Sau đó là mấy công việc dọn dẹp Đến tận khi chờ chuyển trưa Tôi trở về phòng thay lại quần áo Rồi làm thủ tục trả phòng Nhận lại đồ đạc để đi về Ai ngờ lúc ra đến sảnh điện chính Lại gặp được sư chủ trì Ngài ấy nhìn tôi lắc đầu rồi nói Tình là khổ ai Tình là bi ai Thật đúng là chắc trở Rõ ràng là nhân duyên Nhưng cuối cùng lại không phải nhân duyên Tôi mù mờ Nhìn sư chủ trì không nói gì cả Chỉ nhẹ giọng dạ một tiếng Rồi theo ngài ấy vào chính điện Lúc vào đến nơi Ngài đưa cho tôi quyển sách vàng Mà sư cô đã kể Giọng nói lên còn mang theo tiếng thở dài Lần trước cậu ấy còn viết vào đây một lời ước. Lần này, cô cũng viết đi. Nhân duyên là do trời định, nếu có quyết tâm, có chờ đợi, nhật định sẽ trở về với nhau. Đặt quyền sách xuống, bước chân rời điện chính, tôi đợi cho sư chủ trì khuất hẳn, mới nâng được đôi tay run dày, lật từng tờ giấy đã ố vàng. Sách rất dài, có rất nhiều ghi điều ước. Tôi lật mãi lật mãi, nhìn mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy dòng chữ mạnh mẽ bình dị, của người đàn ông ấy, anh chẳng viết gì nhiều, chỉ có một dòng: "Mong em một đời vui vẻ." Một dòng chỉ có 6 từ, nhưng lại thành công khiến cho bao nhiêu cố gắng của tôi vỡ òa. Tôi khóc dữ rồi, tay túm lấy lồng ngực đau nhói, khóc đến mức nước mắt rơi xuống từng dòng chữ anh viết, khiến chúng nhòe đi. Khóc đến hơi thở cũng gần như cạn kiệt. Một năm trước, có người nói với tôi, trên đời này thật sự có những người có tình yêu như một nghi thức hiến tế. Và anh là một người trong số đó. Lúc ấy tôi nghĩ rằng chúng tôi vốn dĩ rất hạnh phúc, rất hòa hợp, từ tính cách đến tình dục. Bây giờ anh không còn ở bên, tôi mới biết rằng thì ra đúng là như thế. Thì ra, thật sự có một người đàn ông yêu tôi đến bất chấp, không cần gì cả. Kể cả khi anh đi sang một đất nước xa lạ, khi anh được một lần viết vào sách vàng trong truyền thuyết của nhà Phật, anh vẫn chỉ mong ước tôi một đời mỉm cười. Nấc nhẹ lên từng tiếng Tôi run rể Cầm lấy chiếc bút Đặt trên bàn Viết vào bên dưới dòng chữ của anh Mong anh một đời bình an vui vẻ Xong xuôi sau đó Cũng gập sách ngay ngắn lại Xoay ngửi thật nhanh Rời khỏi chùa Tây Sơn Trở về nhà Trần Vĩ Thu dọn hết quần áo và đồ đạc lúc trước Mình mang đến Tôi lấy ra một tờ giấy Rồi ghi lại mấy lời mình muốn nói Để lại cho anh ta Để ở nơi dễ nhìn nhất rồi kéo vali đi khỏi. ngôi nhà cũ khu nhà trọ lần trước đã có người thuê. ngôi nhà ngói Lâm cũng trả cho người khác. Tôi chẳng còn chỗ nào để đi. Đành gọi điện nhờ Lon, tìm hộ cho mình một căn. Cũng may mối quan hệ của Lon với chồng cô ấy cũng khá rộng rãi. Nên chưa đầy một tiếng, cô ấy cũng giúp tôi tìm được một phòng ở dưới tầng chung cư của mình ở. Giá thuê cũng không đắt, chỉ có 3 triệu một tháng. Mọi thứ đầy đủ, phòng ốc cũng mới và sạch sẽ. Tôi nhìn qua một lượt cũng gật đầu đồng ý. Lần trước đi làm, tiết kiệm cũng được mấy chục triệu. Tôi bấm bộn dồn hết, đóng cọc một năm tìm nhà. Làm thủ tục xong xuôi Loan cũng gửi được con cho chồng. Cô ấy chạy xuống giúp tôi xếp đồ đạc, không quên hỏi tôi. Thế nào rồi? Đi nửa tháng về, tâm tình đã tốt hẳn chưa? Cũng tạm thôi. Thế cô đi như vậy, Trần Vĩ có biết không? Anh ta sẽ không nổi điên chứ? Hiện tại thì không có ở trong nước mặc kệ anh ta đi khi nào anh ta về anh ta đến tìm tôi lúc ấy ba mặt một lời để nói chuyện lo nghe tôi nói như vậy thì im lặng tôi đón có ý định nói với tôi rất nhiều điều nhưng vì thấy thái độ của tôi không mấy hợp tác cuối cùng cũng quyết định không nhắc đến chuyện cũ chỉ Ừ một tiếng rồi chuyển sang vấn đề khác thì Tết này đến nhà tôi ăn tết nhá Đừ đi đâu nữa cũng đừng về quê Nhắc đến về quê, tâm tình tôi lại có chút buồn, ánh mắt rũ xuống đầy chán nản. Chuyện đã qua nửa năm, tôi vẫn chưa thật sự lấy lại được can đảm hay sự bao dung để tha thứ và quên đi chuyện cũ. Thế nên không cần loan nói, thì Tết này tôi cũng không có ý định trở về. Thế nhưng cũng không phải vì chuyện ấy mà tôi đến nhà cô ấy, phá đi không khí Tết nhà người ta. Nên mặc cho cô ấy nói gì, tôi cũng đều từ chối. Không cần đâu. Nhà có tang mới Không thích hợp đón Tết Để sang năm đi Sang Nam tôi sang nhá Tăng cái gì mà tang Cô biết thừa tôi đối với mấy chuyện đó Không có mê tín dị đoan mà Nhưng mà tôi mê tín Như thế được chưa Thôi được rồi Thế lúc ấy tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cô nhá Chứ cô ở một mình Cứ suốt ngày ăn đồ hộp và mì tôm Thì không tốt cho sức khỏe đâu Lúc đấy ngồi nhớ Người kia trở về nhìn thấy người ta Loạn thở dài, thều thào, cô ấy cứ bất chấp nói mà không hề biết rằng mình đã nhắc đến Lâm từ lúc nào. Chỉ đến khi nhìn thấy tôi với ánh mắt buồn bã vô hồn, nhìn bầu trời xám xịt ngoài không cửa sổ, thì mới vội đưa tay, bịt miệng rồi nói. Tôi... tôi thật không cố ý đâu. Không sao. Tôi quay đầu nhìn Loan cười nhạt, một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Cô nói xem, anh ấy có hận tôi không? Hận tôi là người phụ bạc, Hại anh ấy mất tất cả, rồi sau đó chạy theo Trần Vĩ, ở bên cạnh người ta. Ngày ngày lên báo, tay nắm chân chạm với người ta. Có lẽ anh ấy rất hận tôi đấy. Cô đừng nói như vậy, cô cứ như vậy tôi lại thấy rằn vặt đấy. Ngày trước, cũng là tôi một hai ở đằng sau, tiếp tay cho Trần Vĩ. Tôi nghĩ chỉ cần cô ở bên cạnh anh ta, thì cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Thế nhưng giờ đây nhìn cô thăng tiến, mà người lại cứ như cái xác không hồn. Tôi thật sự rất áy náy Tôi cũng không hẳn là lỗi của cô đâu Cho dù không có cô Thì Trần Vĩ cũng thừa sức Làm ra những điều tồi tệ hơn như thế nữa Thế ngồi nhớ anh ta về Rồi lại ép cô thì sao Quỳnh à, cô Yên tâm đi Tôi sẽ nói chuyện ba mặt một lời với anh ta Thôi được rồi, cô về nhà đi Muộn thế này, thằng Ken Nó không thấy mẹ sẽ khóc đấy Ừ thế nhá, vậy tôi về đây Có chuyện gì cô nhất định phải nói cho tôi biết đấy Đừng có tự mình chịu đựng như thế Được rồi, về đi Sau khi Loan đi rồi Tôi cũng nhanh chóng vào nhà tắm Ngâm mình dưới làn nước nóng cho tỉnh táo Cả ngày hôm nay Đi lại dọn đồ mệt đến mức muốn bở hơi tai Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc Mặc kệ tất cả Dông tố hay nắng ấm Để ngày mai tôi lấy lại được tinh thần Rồi tính tiếp Chuyển nhà, đi làm lại Nhiệt huyết đã có, trái tim đóng chặt, tôi lao đầu chạy hết chương trình này đến chương trình khác. Ngoài giờ còn không quên nhận làm thêm chương trình thực tế, nên suốt thời gian đó, công việc cứ quay vòng trong bận bịu Thậm chí có hôm gần 4 giờ sáng mới về đến nhà, tôi ngủ được 3 tiếng, lại đến trụ sở. Sắc mặt tái đi, còn dọa cho con bé Trinh sợ tôi bị bệnh gì đó. Hai tháng sau, Trần Vĩ đi công tác và du lịch với người nhà cũng trở về. Việc đầu tiên anh ta đến tìm tôi Hẹn tôi ở một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố Giọng nói trong điện thoại vô cùng tức giận Nếu là trước kia Chắc chắn tôi sẽ sợ Và chấp nhận điều kiện Thế nhưng giờ đây mọi thứ đã khác Tôi nghĩ mình cũng nên ba mặt một lời nói với Trần Vĩ Thẳng thắn với anh ta Nói với anh ta Tôi đã chịu đựng như thế đủ rồi Tôi không thể nào tiếp tục nữa Tắt máy xin về sớm Nửa tiếng sau Tôi cũng đến được quán cà phê mà Trần Vĩ đã hẹn Đứng ở bên ngoài Nhìn thấy anh ta đang thần người Ngồi trước bàn cạnh cửa sổ Trên miệng ngậm điếu thuốc lá ba số Trong lòng của tôi bất giác Nổi lên đầy hận ý Người đàn ông này Năm nay đã 33 tuổi Là người bị bệnh tự kỷ Nên tính cách có đôi phần ảnh hưởng chút cộc càn Rõ ràng, đáng thương Nhưng tôi lại không thể nào thương nổi Anh ta cố chếp phá nát tôi Phá nát người yêu của tôi Đẩy đọa chúng tôi Tôi làm sao có thể mềm lòng Cho dù tôi chết Tôi cũng không muốn mình có chút dây dưa nào với anh ta Chậm rãi bước đến Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Không đợi anh ta lên tiếng Đã lạnh nhạt cất lời Tôi đến đây rồi Anh có chuyện gì nói luôn đi Tôi rời đi có 2 tháng Em ở nhà lại muốn chơi trò giận dỗi gì với tôi sao Chuyển nhà Gà nem cũng lớn đấy nhỉ Vậy tôi không truyền Thế anh bảo tôi phải làm sao đây? Ngoan ngoãn ở lại, chờ đợi anh về. Rồi tiếp tục làm con chim non trong lồng. Mặc cho anh tùy ý chơi đùa. Muốn thế nào thì muốn. Muốn ngược đãi thế nào thì ngược đãi sao? Em thừa biết là tôi sẽ không bao giờ đối với em như thế. Quỳnh, tôi đối với em không tốt sao? Tại sao em liên tục ương bướng như vậy? Anh rất tốt nhưng tôi không phải là người thích hợp với anh. Chuyển vĩ, anh cũng không phải là yêu tôi, chỉ là đang cảm thấy sự quyến rũ của mình bị hạ thấp bởi một người phụ nữ bình thường. Mấy tháng nay, anh nhìn lại xem, anh giữ tôi bên cạnh anh thì được cái gì đây? Tình yêu, thể xác, tất cả đều không được. Ngược lại, anh chỉ càng khiến tôi hận anh hơn thôi. Đấy là do em không chịu nghe lời tôi. Nếu em nghe, tôi cũng không mất kiểm soát đến mức Giờ thủ đoạn với em như vậy Vì tôi không yêu anh Cho nên tôi mới không nghe anh Tôi luôn luôn chống đối với anh Anh luôn biết Tôi trước này thích là một cơn gió Chứ không phải là một con chim vàng anh Yêu sao Vậy tôi hỏi em Em yêu tên kia Em ngoài cực khổ thì được cái gì Ở bên tôi Em luôn chọc tức tôi Nhưng tôi vẫn nâng niu em Ở đằng sau tận dụng các mối quan hệ Để em có cơ hội thăng tiến Tôi cũng vì em Mà hao tâm nhiều như vậy Em không cảm kích chút nào sao Cảm kích Tất cả đều là anh tự nguyện Tất cả đều là những gì anh nợ tôi và Lâm Thế nên tôi chẳng cảm thấy hổ thẹn chút nào cả Trần Vĩ Anh là người cao ngạo Bên anh Không nay người này thì mai cũng người khác Anh nghĩ là tôi kể cả quên đi anh ấy Tôi sẽ không bao giờ ở bên anh đâu Chẳng ai muốn người đàn ông của mình bẩn thỉu đến như vậy đâu. Bẩn thỉu Người có tiền như chúng tôi. Chuyện này là chuyện xảy ra như cơm bữa thôi. Tôi có thể hô mưa gọi gió. Chỉ cần đối phương ngon ngõn, bất cứ cái gì tôi cũng có thể cho. Đúng thật là tôi không biết được cuộc sống của người có tiền như anh là như thế nào. Có điều hôm nay gặp nhau, tôi chỉ muốn nói để anh rõ. Tôi từ bây giờ sẽ không làm theo lời của anh nữa. Anh cũng đừng uy hiếp tôi. Không giải quyết được gì đâu. Trần Vĩ cười nhạo. Thật đúng là không biết điều. Anh ta hơi cúi người, vươn một ngón tay út ra nói với tôi. Em biết không, cho dù là đến ngày hôm nay, nếu tôi muốn thằng đó chết, thì cũng chỉ cần nhúc nhích một ngón tay mà thôi. Tôi cũng cười, ánh mắt từ đầu đến bây giờ vẫn vô cùng bình tĩnh. Trần Vĩ, anh đừng đe dọa tôi nữa. Tôi đã nói tôi không muốn để ý nữa rồi. Em từng là thằng Bình hàn đó rời khỏi thành phố A Thì tôi không làm gì được nó sao Em tưởng là nó ở bên Úc Thì tôi không có cách gì với nó à Em đừng quên Con người của tôi chưa bao giờ thiếu tiền cả Chỉ cần vung tiền Một tuần thôi Tôi có thể dẫn em đến nhận xác của nó đấy Vậy sao Không cần đâu Đến lúc ấy Anh cũng sẽ nhận được xác của tôi thôi Sau khi mọi chuyện với Lâm ập đến Tôi luôn biết Trần Vĩ lợi hại Chẳng bao giờ đe dọa suông Tôi cũng sợ, nhưng tôi không thể nào hy sinh, không thể nào gắng gượng được nữa. Tôi mất người tôi yêu. Tôi bây giờ cũng chẳng muốn yêu ai. Tôi cũng không muốn làm nô lệ cho ai cả. Tôi muốn an yên một đời. Nếu không được, nếu anh ta cứ cố chấp ép tôi, tôi nghĩ mình nên tìm cách cực đoan hơn. Gió xuân bên ngoài đang thổi khá lướt qua gương mặt đỏ bừng, xuyên từng lọn tóc như đang an ủi khuyên nhủ tôi. Giúp tôi nhớ lại quá khứ không thể nào quên. Có dùm cả đời cũng không thể nào quên được. Trần Vĩ Anh đừng để cho bản thân của mình tệ hơn nữa. Anh vốn dĩ có thể tìm được người xứng đáng với mình. Nói xong tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi. Mưa xuân vẫn rơi. Cái lạnh quất lấy ra thịt. Tôi kéo mũ lông đội lên đầu che gần như kín mặt. Từng bước chậm rãi đi trên con đường trơn láng đầy ẩm ướt. Trần Vĩ vẫn ngồi trong quán, anh ta nhìn ra ngoài, tâm tư không rõ nhưng cũng không đứng dậy đuổi theo. Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi, mọi ân oán đều tan đi. Thời gian thấm thoắt tôi vẫn ở thành phố A đón Tết, không về quê, cũng chẳng rời đi, cũng chẳng có ý định yêu thêm một ai. Công việc làm biên tập viên càng ngày càng thuận lợi, bây giờ có thể nói tôi cũng được coi là một người nổi tiếng, bởi vì tần suất xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia Ngày càng nhiều Những bữa tiệc diễn ra dày đặc Trần Vĩ đối với tôi không còn áp đặt Hay ép buộc Ngược lại, anh ta chuyển sang ngày nào cũng tặng hoa và quà Đến tận phòng làm việc của tôi Có những hôm Tôi phải quay đến tận 11 giờ đêm Anh ta vẫn kiên nhẫn đứng đợi Để mời tôi ăn một bữa Nói thật, lúc ấy tôi đối với người đàn ông này Không còn hận thù sâu đậm như trước Với cả vì vướng quan hệ đối tác Nên cũng phải đồng ý Tuy nhiên Cuộc nói chuyện hay thái độ đều chỉ dừng lại ở mức xã giao, chứ bảo để mà trai gái thì tuyệt đối không bao giờ. Bởi vì cho dù đã 3 năm trôi đi, tôi vẫn không quên được Lâm, vẫn không thể gạt anh ra khỏi trái tim của mình. Quỳnh, hết giờ làm việc rồi, cô còn thần người như thế làm gì thế? À, tôi cũng về đây, nhanh thật đấy, lại sắp đến cuối năm rồi. Loan nhìn biểu cảm của tôi, cô ấy thở dài. Đặt chiếc túi sách xuống lên mặt bàn Rồi kéo ghế ngồi xuống Cất giọng nói Quỳnh 3 năm rồi đấy Cô cũng 32 tuổi rồi Cô không thể nào cứ chờ đợi như vậy mãi được Tôi không chờ Tôi chẳng qua là không có tình cảm với ai thôi Thế nên không yêu họ Vậy thôi Cô bỏ ý định ấy đi Trên đời này Đàn ông tốt còn nhiều lắm Cô và anh ta đã xác định là không có duyên Thì cũng nên buông xuống Dù gì cũng đã 3 năm Hai người lại không có liên lạc lấy một lần Biết đâu trong lúc cô đang vật vã Thì anh ta đã yên ổn rồi thì sao Những suy nghĩ này của Lon tôi không phải là chưa từng nghĩ đến Chỉ là cứ nghĩ thì tim tôi lại rất đau Có những hôm tôi ốm đến vật vã Tôi lò mọ tìm đống thuốc để uống Rồi làm đổ vương vã hết mọi thứ Khi ấy tôi cảm thấy mình yếu ớt thật sự Lúc mề màn mệt mỏi mơ mảng thiếp đi, chỉ có một lúc thôi, thế mà tôi cũng mơ thấy lâm. Anh vẫn mặc bộ quần áo lao động màu xanh, đầy dầu, mái tóc đầu đinh ngắn chỉ có hai phân, khuôn mặt dám nắng đẹp trai, từng bước từng bước tiến lại phía tôi, mỉm cười giang tay ôm tôi. Thế nhưng khi tôi đưa tay ra, chạm vào mặt của anh, thì cả người anh bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn một mình tôi đơn độc đứng đó, chẳng còn gì cả, một kỷ niệm cũng không còn. Khẽ cười tôi bảo với Loan Tôi có thể không dám hứa Mình sẽ ở như vậy suốt đời Nhưng có một điều Luôn tồn tại Chính là tôi rất yêu anh ấy Rất yêu Cô yêu trầm như thế nào Thì tình yêu của tôi với Lâm cũng như vậy Có khi còn lớn hơn nữa Được rồi Cô làm sao thì làm Đừng để bản thân của mình chịu thiệt là được Nói chuyện với Loan một hai câu Chúng tôi lại cùng nhau đi về Bởi vì ở cùng chung cư Hai nhà lại tầng trên tầng dưới Nên tôi thi thoảng cũng hay đến nhà loan chơi Con trai của cô ấy đã 3 tuổi Thằng bé rất ngon và đẹp trai Phấn nộn hồng hồng Nhìn đáng yêu vô cùng Cứ mỗi hôm nào được nghỉ làm Là hôm ấy tôi lại tranh thủ Để đến trông can Để đôi vợ chồng trẻ có thời gian đi hâm nóng tình cảm Ngày 27 âm lịch Mọi người hân hoan dọn đồ trước kỳ nghỉ Tết Thì tôi lại nhận được email của lão Hồ Nói có một chuyến đi phỏng vấn cuộc sống Của những người ở bên nước ngoài Nếu tôi rảnh thì có thể nhận đi Ban đầu tôi thật sự không muốn đồng ý Bởi vì tôi không muốn đi xa như vậy Nhưng khi nhìn thấy địa điểm là nước Úc Trái tim nhỏ bé của tôi lại nhói lên Rồi chẳng biết thế nào Tôi lại đồng ý Cứ thế Vẽ máy bay cùng với visa Cũng làm xong trong mấy ngày Đến ngày 29 Tôi với một số người cũng lên máy bay Đi sang nước Úc xa xôi Nếu ở Việt Nam, tháng 2 rất lạnh và mưa bẩn, thì tháng 2 ở Úc lại là mùa hè. Thời tiết không quá gắt, ngược lại còn cực kỳ thoải mái. Tôi và đoàn được sắp xếp ở một khách sạn ở Melbourne. Mục đích đến đây của chúng tôi là phỏng vấn những người lâu không về nước ăn Tết. Phương trời Tây rộng lớn như thế này, rồi phỏng vấn họ về cuộc sống cũng như mong ước của họ ra sao. Lúc ấy, tôi cố gắng tỏ ra bản thân của mình rất ổn, Trước những lời tâm sự thật lòng của họ Nhưng có trời mới biết Khi trở về khách sạn Nhớ lại từng lời ấy Tôi đau lòng ra sao Tôi chợt nghĩ đến lâm của tôi ở nơi này Anh cũng cô đơn mỗi khi Tết về Anh thật ra chẳng có ai cả Anh chỉ có một mình Ban ngày làm lụng vất vả Ban đêm lùi thổi cô độc Giữa đất nước xa hoa rộng lớn Không nghĩ thì thôi Nghĩ đến bản thân lại không chịu được Tôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Quyết định thay quần áo, rồi rời khỏi khách sạn. Buổi sáng, đi lòng vòng phát hiện chỗ này có một quán club khá gần, thế nên tôi cũng muốn mon man đến đó giải sổ một lần. Một lần để chính mình yếu ớt, giờ ngày mai trở về như bình thường. Đi bộ khoảng 10 phút cũng đến được quán nhỏ. Ngước mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy, và nhìn thấy mấy người ngoại quốc đang lít nhìn tôi. Tâm trạng của tôi càng thêm não lòng, vì thế bản thân không cẩn thận và phải người khác. Cú và khá mạnh, khiến cho chân của tôi bị chạo ngã hẳn xuống. Chỉ là may mắn chưa kịp chạm đất, cũng được một cánh tay đỡ lấy. Sau đó là giọng nói tiếng Anh bập bà. Sorry, are you okay? Tôi xua tay nói. No problem, I... Người ấy hỏi tôi, xin lỗi, cô không sao chứ? Tôi vừa xua tay rồi nói, không vấn đề gì, tôi... Nói đến đấy, cỏ họng của tôi ngay lập tức nghẹn lại, không thể nào nói thêm được một lời nào cả. Bởi vì người ở ngay trước mặt của tôi lúc này lại là khuôn mặt mà tôi khắc thật sâu trong tâm trí. Là người đàn ông tôi đã yêu và chờ đợi suốt ba năm. Ba năm, bây giờ cũng gặp lại rồi. Ba năm xa cách, tôi đã không ít lần nghĩ đến chuyện mình và Lâm một ngày nào đó trùng phùng. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến, thì tôi lại sợ sệt không dám nghĩ. Bởi vì từ tận sâu trong đáy lòng của tôi, vẫn luôn biết rõ, tôi và anh sợi dây tình đã thật sự cạn. Nhưng ước mong thì vẫn chỉ là ước mong Chưa thật chất Từ nay về sau Làm gì có chuyện kỳ tích nào xảy ra nữa Vậy mà giờ đây không ngờ Ở đất nước xa xôi này Tôi và anh lại vô tình va vào nhau Giống như lần đầu ở mường nhé Ngồi dưới đất sững sờ nhìn anh Hai bờ môi hé mở Nhưng tôi lại không thể nào nói được gì Gần 4 năm trôi qua Mặt của anh vẫn không thay đổi bao nhiêu Vẫn đẹp trai Anh Tuấn như cũ Từ đôi lông mài rậm, đến bờ môi, đã từng rất nhiều lần làm cho tôi run dậy. Đến ngón tay thô giáp, tất cả mọi thứ quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi, khiến cho trái tim của tôi nhói lên. Bản thân của tôi không kìm chế được, chậm chạp đưa tay, chạm vào. Chỉ là không ngờ, khoảnh khắc ngắn ngồi ấy, ngay lập tức bị phá vỡ bởi giọng nói của một người con gái. Anh Lâm! Ngữ điệu rất nhẹ, nghe rất êm tai. Tôi theo phản xạ giật mình ruột tay trở về Mắt nâng lên nhìn người đó Đứng ở sau lâm một đoạn Đó là một cô gái rất đẹp Trên người mặc bộ váy màu trắng hai dây Tồn lên làn da trắng tóc được cuộn lên phía sau Chỉ để một vài sợi rũ xuống hai bên gỏ má Thế rồi tôi lại nhìn sang anh Nhìn vào ánh mắt không còn yêu thương của anh Khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười chua chát Gần 4 năm rồi Trước kia tôi là người bỏ đi Người có lỗi là tôi, người khiến cho anh đau khổ là tôi. Bây giờ tôi bị như thế này cũng đáng lắm. Anh thật sự đã có người mới, họ lại rất đẹp đôi. Tôi còn mong chờ điều gì đây? Trùng phổng, làm lại từ đầu sao? Thật đúng là nực cười. Phạm Vũ Quỳnh, mày đúng là điên thật rồi. Những khán giả của trợ tình thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập 16 của bộ truyện này. Vợ phần cuối của tập truyện trước thì anh Sa có chia sẻ với quý vị rằng là xa hình dung có thể phương án thứ hai khi mà Lâm rời xa Quỳnh để rồi vài năm sau khi mà anh quay trở về nước uh, trả thù Trần Vỹ dành lại tình yêu của mình. Thế nhưng mà xa lại không lường trước cái tình huống rằng là ở bên cạnh Lâm lại có một cô gái khác như bây giờ. Liệu rằng là giữa Lâm và cô gái này có mối quan hệ như thế nào và rốt cuộc thì Lâm và Quỳnh có thể nào quay trở lại với nhau được hay không? Kết thúc nào dành cho cuộc tình của họ đây? Chỉ còn một tập truyện nữa thôi sẽ kết thúc bộ truyện này. Vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ tập cuối cùng của bộ truyện Cám Dỗ này nhé. Và vẫn như thường lệ sau khi lắng ngay xong thì quý vị và các bạn hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình về tập truyện này. Và nếu như cảm thấy tập truyện này hấp dẫn thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Anh xa cũng như ban biên tập của chợ Tình cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập cuối cùng của bộ truyện Cám Dỗ. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.